Chuyện chưa kể xin giới thiệu Trạm Long Tập 1 Đại Phong Thủy Sư Phần 4 Trăng Rọi Minh Đường Thành Sát Cục Lục Kiều Kiều thỏa thuận xong giá cả với Hà Đại Nhân liền nói ra suy nghĩ của mình Huyệt Hùng kê đề nhật mà bị hữu hiên tiên sinh kia điểm xuống nếu là huyệt giữ thì một tháng nay người nhà hai gia tộc đã chẳng thể nào bình an vô sự như vậy tình hình ắc phải xấu đi lập tức rồi Suốt một tháng nay, đại tộc hai thôn đều rất bình yên Tới khi trung thu trăng tròn Mới đột nhiên xảy ra chuyện Quả là rất kỳ lạ Có thể hữu hiên tiên sinh bố cục cao minh Làm xong việc xấu đã chạy mất hút Nếu vậy đương nhiên Có thể từ từ giải quyết Nhưng cũng có thể Đây vốn không liên quan đến cục hữu hiên tiên sinh bày ra Vậy thì rất có thể bố cục này Vừa mới bị đổi thành sát cục Lục kiều kiều tối qua Cứu hơn 30 người Có lẽ nằm ngoài dữ liệu của người bày ra búa cục. Nếu người bày ra cục này sáng nay biết được việc sát nhân không thành, thì rất có khả năng tối nay y sẽ đến chỗ huyệt hùng kê đề nhật, kiểm tra lại. Dù chưa biết người đó có phải là hữu hiên tiên sinh hay không, dần đây chắc chắn là một thầy phong thủy cao minh, mà thầy phong thủy thì nhất định sẽ thăm lại một phần. Vì vậy Lục Kiều Kiều lập tức yêu cầu Hà Đại Nhân sắp xếp người mai phục trên núi, để đối phương trở tay không kịp. Nói thì nói vậy, song lục kiều kiều vẫn còn một suy nghĩ khác không thể nói ra. Chuyến đi về Giang Tây lần này thật ra nằm dưới sự sắp đặt của một âm mưu vô hình. Nhất cử nhất động của cô khi còn ở Quảng Châu cũng như bây giờ, có thể đều bị người ta theo dõi. Nếu cứ hành sự theo thói thường, sẽ từng bước rơi vào trong tính toán của đối phương. Muốn phá vỡ tình thế bị động này, chỉ có cách đi một bước cờ lạ chuyển sáng thành tối. Mới có thể phát hiện ra căn nguyên mưu đồ của đối phương Cánh đồng dưới ánh trang 16 Chia thành từng mạng sáng tối rõ ràng 10 thất khoái mã phi như bay Trên con đường mòn chốn thôn quê Cưỡi mấy thất ngựa đi trước là 4 bộ khoái 3 thất ở giữa lần lượt là Lục Kiều Kiều rắc và An Long Nhi Cuối cùng là Tri huyện Thanh Thành Hà Đại Nhân Cùng hai vị sư gia của ông ta Lục Kiều Kiều và An Long Nhi Ngồi trên lưng ngựa Ăn vận giống hệt nhau Khàng xám bao đầu chỉ lộ ra hai con mắt, áo ngắn quần dài màu xám đậm, giữa eo thắt dây vải, lưng đeo tay nải, chân đi ủng. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là sau lưng Lục Kiều Kiều dắt theo một khẩu súng lục cỡ lớn của hải quân, giống hệt khẩu đằng đeo bên hông của Jack, còn sau lưng An Long Nhi thì lại là một cuồng thần mảnh và cây trường gỗ. Trước khi xuất phát, Lục Kiều Kiều quay trở về quán trọ chuẩn bị dụng cụ, Có kêu An long Nhi cho mượn một bộ quần áo để thay. Vóc dáng của cô và An long Nhi xấp xỉ nhau nên mặc chung quần áo cũng không có gì khó. Lúc này nếu chỉ nhìn qua, quả thật không thể phân biệt nổi hai người. Chắc hiểu suy nghĩ của Lục Kiều Kiều, anh biết đêm nay chưa chắc sẽ an toàn, để đề phòng bất trắc, anh cũng lấy trong xe ngựa một cuộn thần chảo mang theo dự phòng. Đường đêm rộng rãi vắng vẻ, quãng đường mười dặm rủi ngựa thoát cái là đã tới, từ xa đã trông thấy dạy kê đề sừng sững nhìn xuống ngàn khoản ruồng lục kiều kiều bảo mọi người vòng qua thôn ôn phường và thường cát dường ngựa từ xa đi mang theo sườn núi kê đề lên trên dạy kê đề thường có người lên xuống đường mòn lên núi cũng hay được sửa sang nên không đến nỗi khó đi dưới ánh trăng sáng lại có mấy bộ khoái tạo lối dẫn đường đám người nhanh chóng trông thấy một khoảng đất bằng giữa lưng chừng núi lục kiều kiều kêu mọi người yên lặng dừng ở đằng xa đợi cô rồi dẫn theo An Long Nhi từ từ bước tới ngôi mộ mới táng từ khoảng đất bằng này có thể trông thấy ruộng lúa nước mênh mông và thôn làng trải dài dưới chân núi vị trí này là cách cục điển hình trong phong thủy núi cao trong biển bằng vùng đất ở khoảng đất trống sáng mà ẩm rõ ràng mới trải xong không lâu từ đây có thể loan thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong trẻo vui tai như tiếng chuông bạc từ một khe suối nhỏ trên núi lượn thẩn chảy xuống Yêu cầu về mạch suối trong phong thủy Hợp chậm không hợp gấp Nước suối ngọt mát, hiền hòa Sẽ phù hộ cho hậu nhân tài đinh, đều vượng Lục kiều kiều chậm rãi hít một hơi Trong không khí có mùi của cây cỏ Mùi của đất mới Và cả mùi của nước suối Khiến người ta thấy tâm hồn sảng khoái Thư thái tinh thần Có thể thấy dòng suối này không có vấn đề gì Dự khoảng đất trống Có một ngôi từ đường nhỏ Sau lưng từ đường là sườn núi thoai thoải Nước suối uống lượng từ đây chảy xuống chân núi. Vị trí sau lưng mội trí gọi là huyền vũ. Quyết định sức khỏe, tuổi thọ nhân đinh. Huyền vũ của nơi này dựa vào núi, cây cối ôm tùm, tươi tốt, cũng là một lựa chọn sáng suốt trong phong thủy. Từ đường có diện tích trần 5 trường vuông. Phía trước có một khoảnh sân lát đá hình bán nguyệt. Đường kính trần 3 trường, xâm sấp nước, tựa như một tấm kính lớn soi bóng trăng. hắt bóng sóng nước dập dờn lên cửa từ đường. Bố cục mộ phần nào cũng đều có Minh Đường tức khoảng đất trống trước bi mộ Đây chính là khoảnh sân đá hình bán nguyệt trước cửa từ đường Các hung của Minh Đường quyết định tài vận và quan vận của con cháu đời sau Trong phong thủy Minh Đường được yêu cầu sạch sẽ thoáng đẳng Quan trọng nhất là không được uống nước Cách xử lý uống nước ở Minh Đường là khơi một lỗ thoát nước gần đó Trong phong thủy cũng được gọi là lỗ thoát nước Việc xác định vị trí khơi lỗ thoát Cũng có yêu cầu nghiêm ngặt. Thông thường lộ thoát nước đều được đặt ở phương vị đại hung, nhằm nhờ nước chảy cuốn trôi khí xấu, đón cát tránh hung. Khoảng bên đường trước mặt úng nước nhất định là do lộ thoát bị ngãn, hoặc vốn không có lộ thoát nước. Lù Kiều Kiều và An Long Nhi dẫm nước đi qua minh đường, bước tới cửa lớn từ đường. Để cửa nhìn vào chỉ thấy tối đen như mực, nhưng vừa bước qua bậu cửa đã phát hiện, bên trong từ đường cũng ngập đầy nước. Khả năng từ đường bị ngập nước rất thấp Từ đường là một căn nhà Cho dù bị mưa ngấm xuống Cũng không thể nào ngập đến nhường này Mà dù ngập đến nhường này Cũng không thể không có lỗ thoát để thoát nước Điểm quan trọng nhất là Mười mấy hôm nay trời không hề đổ mưa Dưới ánh trăng Lục Kiều Kiều nhìn thấy chính diện từ đường Đặt một chiếc bàn lớn Trên chiếc bàn bày bài vị Và kim tháp thờ mấy chục tổ tiên Cô bước tới trước bàn bóc ra chiếc la bàn nhỏ, đo đạc quẻ tuyến bàn thờ, bàn và cửa lớn đều hướng về phía tây, thuộc đương vận các tuyến không có vấn đề gì. Cô lại ra chỗ có ánh trăng, phía trước cửa từ đường, kiểm tra quẻ tường và hướng cửa có ăn khớp không, cũng không có vấn đề gì. Xem ra, nguyên nhân dẫn đến nam đinh hai họ ôn lương đêm qua phát điên chém giết lẫn nhau không nằm ở phương vị từ đường. Lục Kiều Kiều trực tiếp suy đoán, nước Chính là nguồn cơn bố cuộc phong thủy Sản sinh ra sức mạnh giết người Mà sự xuất hiện của nước ở đây Chỉ có một nguyên nhân Đó là do con người sắp đặt Lục Kiều Kiều ghé sát tai An Long Nhi Thì thầm vài câu Hai người cùng lội ra khỏi từ đường Tới phía tây bắc khoảng sân đá Vị tuất cung càng ở đây Chính là lỗ thác nước Thường dùng cho bên đường An Long Nhi đứng bên Lục Kiều Kiều Mặt hướng về sườn núi sau từ đường Lục Kiều Kiều ngồi xổm xuống Chậm chậm, rờ men theo rề sân đá. Quả nhiên rờ thấy một lỗ thoát nước, nhưng đã bị bịt kín bằng mẫu gỗ. Gỗ ngâm trong nước lâu, trương lên, giờ không sao rút ra được. Đột nhiên trong khu rừng phía sau từ đường, phát ra tiếng lá cây xào xạc. Lục kiều kiều hét lớn. Bộ khoái, màu tới bắt trộm. Đồng thời dẫn đầu, chạy bộ vào trong rừng. Lục kiều kiều chắc chắn nơi phát ra tiếng động trong rừng, có người cô cần bắt. Nguyên nhân chủ yếu là bởi Minh Đường và Từ Đường, hai nơi một sáng một tối đều bị ngập nước. Trong phong thủy, ánh sáng và âm thanh đều có năng lượng gây nhiễu loạn tinh thần. Nếu dùng tà thuật phong thủy cấp độ cao, thao túng âm thanh và ánh sáng có thể tạo nên sắc khí phong thủy bức con người ta phát điên mà chết. Vào Tiết Trung Thu rằm tháng 8, trong phong thủy thiên tinh có chòm sao Mão Nhật Kê ở hướng Tây Nam là hung dữ điên cuồng nhất. Để mượn khí tiêu điều của Mão Nhật Kê Nhằm đúng ngày trung thu Đánh vào mộ tổ nhà nào Thì con cháu nhà ấy chết chắc Hữu hiên tiên sinh điểm xuống huyệt hùng kê đề nhật Đích thực là chính huyệt chân long Có thể giữ cho con cháu hai thôn Đại phú đại quý Nhưng dù ông ta vô tình hay hữu ý Trên dạy kê đề điểm huyệt hùng kê Chẳng khác nào ẩn dấu mối nguy hại nói trên Chờ gặp đúng tiếc trung thu Mão Nhật Kê tình quân chiếu thẳng Đức và Trăng kết hợp với thời gian và phương hướng, tiềm ẩn vô số nguy cơ sẽ trở thành vũ khí giết người. Bóng đức phản chiếu huyệt đường, bản thân đã là một loại sát khí khói khắc phục trong thuật phong thủy. Tùy theo hình ảnh phản chiếu cùng thời gian khác nhau mà khiến tinh thần con người sản sinh những hình thức mê loạn khác nhau. Ví dụ như rắn hồng mặt trời, lặn đàn tây, phản chiếu lên huyệt đường chính là loại sát khí hung dữ rất nổi tiếng, gọi là huyết bồn chiếu kính. khiến người ta chết trong hòa đau kiếm sử dụng loại sát khí này có thể trở thành một phương pháp giết người hết sức tinh vi huyệt hùng kê đề nhật hướng về phía tây vốn không xung đột với phương vị của mão nhật kê tinh quân nhưng vì trước Minh đường ngập nước trang tròn trung thu vào canh ba khắc cuối vừa vặn rồi xuống mặt nước ở Minh đường phản chiếu lên cửa chính từ đường hướng phản chiếu cũng chính là phương hướng mão nhật kê chết người trong dịp trung thu hình thành sát khí âm hàn không thể chống đỡ tấn công trượt diện vào cửa chính từ đường nếu cửa từ đường được đóng chặt thì dù luồng sát khí này có âm tà cỡ nào cũng không thể chiếu vào bên trong sát quan không chiếu tới kim tháp và bài vị tổ tiên sát khí mạnh đến mấy cũng uổng công vấn đề nằm ở việc trong từ đường bị ngập nước trăng ròi xuống mặt nước minh đường đương nhiên không chiếu tới bài vị tổ tiên nhưng đều ánh trăng có thể ròi vào chỗ nước ngập trong từ đường thì hoàn toàn có thể khúc xạ chiếu tới bài vị, sinh ra sức mạnh giết người. Kẻ sát nhân chỉ cần khiến ánh trăng đó chiếu tới bài vị sâu nhất trong từ đường là có thể giết người thành công. Muốn làm được việc này, chỉ có một cách, đó là vào đúng đêm trung thu, mở cửa từ đường, trang một tấm gương lớn phía trên cửa, sao cho gương nằm yên vị, mặt gương chiếu thẳng xuống mặt đất là ánh trăng có thể rọi vào bên đường trước, sau đó phản xạ về hướng của từ đường. Từ tấm gương treo trên cửa phản xạ xuống mặt đất, ngập nước trong từ đường. Cuối cùng khúc xạ lên bài vị. Linh khí của huyệt hùng kê đề nhật, theo lẽ tự nhiên, cần ánh sáng mặt trời ban ngày mới có thể lên đồng. Giờ giờ lúc đêm khuya, chiều tà quan của mạo nhật kê chiếu suốt một canh giờ, khiến hùng kê nảy sinh ảo giác ba ngày, vi phạm lẽ âm dương, đột nhiên tình nhất. Điều này làm cho nam ninh hai họ toàn thân lạnh buốt thấu xương. Trước mắt chỉ thấy ảo giác khủng khiếp nên vườn đào chém người. Thật ra dù cho họ giết người hay bị người giết cũng chỉ có một con đường chết. Hùng kê đề nhật vốn tốt là vậy, vào đêm trung thu đã bị đổi thành mão kê ảo nguyệt. Lục kiều kiều hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện mới ngẩng đầu tìm tấm gương treo trên cửa lớn mà không thấy. Tấm gương này nhất định không nhỏ, ít nhất cũng phải rộng chừng 4 năm thước mới có thể thu tròn ánh sáng hắt lên từ minh đường. rồi lại chưa bóng trăng xuống mặt nước rồng nhường này. Một chiếc gương lớn như vậy, thời nay vẫn chưa đâu sản xuất được, chỉ có thể nhập về từ phương Tây, nên giá tiền chắc chắn là không rẻ. Dùng xong còn phải tháo đem xuống núi tiêu hủy chứng cứ, càng không phải là chuyện đơn giản. Thêm nửa giờ đang là thời gian xảy ra sự việc đêm qua, mặt trăng gần như đúng cao độ hôm qua, sát cờ hiển lộ đương nhiên cũng giống với đêm qua. Thầy Phong Thủy nếu đến thăm lại mộ, nhất định sẽ xuất hiện ở đây vào thời gian này để kiểm tra xem vấn đề nằm ở đâu. Cũng có nghĩa là trong thời khắc này, gương còn thì người ác còn. Việc bọn họ muốn làm chính là dẫn dụ người đó ra mặt. Vì vậy Lục Kiều Kiều bước ra khỏi khoảnh bên đường Lộ Thiên, cố ý cho đối phương thấy mình đã tìm được chính xác lỗ thoát nước, sau đó cho thoát nước đi như thế nào. Đối phương chắc chắn hiểu rõ, nước là điểm mấu chốt của sát cuộc này. Người thoát nước ở Minh Đường Rõ ràng cố ý nói với y Cục thế bày ra đã bị nhìn thấu Cũng biết y đang ở gần đây Có tiếp tục nấp cũng vô ích Nếu không đủ khả năng giết lục kiều kiều diệt khẩu Chi bằng mau bỏ trốn cho sớm Hành động của lục kiều kiều Quả nhiên đã ép được đối phương hiện thân Có điều cô chẳng phải Đại hiệp võ công cái thế Vì dân trừ hại Cũng không định vì 100 làng vàng Mà bán mạng Sợ dị tiên phong xông vào đêm tối Là bởi bản thân cô đã có sự suy tính kỹ càng Nếu như đối phương Chính là người muốn ép cô trở về Giang Tây Tìm Long Quyết Thì ngày nào cô còn chưa về tới Giang Tây Ngày đó y còn chưa gây hại Tới tính mạng của cô Đây là điều cô vẫn tâm nhất Chỉ cần cô không uy hiếp tính mạng của đối phương Y cũng sẽ không ép cô vào chỗ chết Trò chơi này vẫn bắt buộc Phải chơi tiếp Bởi vì Long Quyết so với tính mạng lột kiều kiều Còn quan trọng hơn Nhưng nếu đối phương không có quan hệ gì với cô, đương nhiên có khả năng y sẽ ra đòn sát thủ. Lục Kiều Kiều cố tình ăn vận giống An Long Nhi, lại lấy khăn bịt mặt, chính là đề phòng bị đối phương nhận diện. Giờ nếu cùng An Long Nhi xuất kích, hai người có thể làm đối phương mê loạn, cũng có thể dẫn đường chỉ hướng cho bộ khoái quan sai phía sau bắt người. Lục Kiều Kiều chạy vào khu đường đen sau lưng từ đường, giác và đám bộ khoái đang chờ đợi trong bóng tối cũng lập tức xông theo. An lòng Nhi thân thủ nhanh nhẹn, nhảy một bước đã vọt lên trước mặt luộc kiều kiều. Tay phải đút cây trường gỗ từ sau lưng, là bước đi như tên bắn, đuổi tới nơi phát ra tiếng lá động. Quả nhiên trong rừng có hai người mặc áo đen đang gấp rút chạy lên núi. Bọn họ mặc đồ đen, nếu nằm phục di đất là giữa đêm tối chắc chắn rất khó bị phát hiện. Nhưng trong khu rừng tỉnh mịch, chỉ một cử động nhỏ cũng phát ra tiếng động rất lớn. Rắc và đám bộ khoái đã nhanh chóng phát hiện ra dấu vết của bọn người áo đen. Hai kẻ áo đen rất thông thuộc đường núi, lẫn nhanh như chạch. An Long Nhi cùng bốn bộ khoái theo sát phía sau. Lục kiều kiều hét lên với bọn họ. Quang sai, mau dồn hai kẻ đó xuống núi. Rồi kéo chắc, chạy theo con đường mòn dẫn xuống núi, chặn đường bọn áo đen. An Long Nhi gấp rút truy đuổi, tay trái rút từ sau lưng sợi thần. Nhưng khu rừng gian nam, cây cối rậm rạp, cành lá cứ táp vào mặt theo từng bước dài, làm sợi tiểu thần trong tay thằng bé không có cơ hội sử dụng. Bốn bộ khoái cũng dần vượt lên, từ trên sườn núi cao lùa xuống, hình thành trận thế gọng kìm. Cộng thêm An Long Nhi là năm người quay như quay lợn, dùng hai tên áo đen chạy xuống núi. Vòng qua dãy kê đề đuổi tới sườn núi phía bắc, hai kẻ áo đen càng chạy càng đuối. Nhưng sườn núi cũng càng lúc càng dốc đứng, người bình thường đã không thể đi bộ được. Bọn người áo đen chỉ mong thoát thân, cắm đầu chạy thuộc mạng xuống sườn dốc, vừa chạy vừa lăn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn bộ khoái thấy địa hình hiểm trở đều hãm lại tốc độ truy đuổi vịn vào cây cối hai bên kiên trì trượt xuống an long Nhi thân thủ nhẹ nhàng vướng chẳng màn đến địa hình dũng chân vọt lên không trung nhảy thẳng xuống sườn dốc một lần nhảy xa đến ba bốn trượng chân vừa chạm đất đã nhẹ nhàng lấy đà nhảy bật lên như cánh chim ưng bám sát hai kẻ áo đen bọn người áo đen đang lăn nhanh xuống dốc ngay đằng sau có tiếng gió vuông vút thì kinh hãi không ngờ kẻ truy đuổi lại liều mạng đến như vậy còn nhảy hẳn xuống dốc núi. An Long Nhi cuối cùng cũng tiếp cận được một trong hai tên áo đen. Cây gậy gỗ từ trên cao giáng xuống trúng lưng đối phương. Cây gậy gỗ này là gậy dò đất của thầy Phong Thủy. Một đầu tròn, một đầu nhọn, dài như cây kiếm. Vào tay An Long Nhi lại trở thành một loại vũ khí ngắn tuyệt hảo. Hai kẻ áo đen đang trên đà lao xuống. Nghe tiếng gió xé thì biết binh khí đã đuổi đến sau lưng. Tình thế cấp bách, Chúng không kịp quay đầu, đã rút từ sau eo một cây gậy gỗ, múa tít trên đầu, làm thành một vòng côn bảo vệ. Cốp một tiếng, vừa may, đỡ được một gậy đâm xuống của An Long Nhi. An Long Nhi có chút bất ngờ, một là thứ bình khí của đối phương rút ra, giống hệt của mình. Hai là chiêu thức đối phương sử dụng, lại là chiêu truyền đầu quả não, trọng thiếu lầm mai hoa đao. Chiêu này thiên về chuyển thủ thành công, đào ảnh vây quanh kín mít, đến nước cũng không lọt. Nhưng mũi đao xoay tròn tỏa ra lại mai phục sát cơ bốn bề. Đòn này của tên áo đen quả nhiên hữu hiệu. An Long Nhi không dám lăng xả tấn công, chỉ đành mượn dư lực của hai cây gậy giao nhau, trượt ngang trên không một thước, tránh khỏi vòng công kích gậy gỗ của y. Tên áo đen chẳng nghĩ ngợi nhiều, gạt được đòn sát thủ của An Long Nhi, liền học theo đối phương nhảy xuống sườn dốc, làm vậy tốc độ nhảy của y cũng sẽ ngang bằng với An Long Nhi, chỉ ít không bị đối thủ tiếp cận tấn công từ phía sau. Sự nuôi dốc tuy nhiên khiến người ta không thể đứng được Nhưng cây cối lại thư thất hơn nhiều An Long Nhi không thể tóm được tên áo đen kia Lập tức vung thần trong tay ra Vút một tiếng quật tới tên áo đen ở gần mình hơn Tên áo đen đang nhảy xuống dốc Sợi thần mang theo mũi tiêu thép quỷ dị Nhằm thẳng vào thân dưới của Y Chỉ cần Y nhảy xuống với tốc độ thế này Sợi dây thần vừa chạm vào sẽ quấn lấy chân Y Làm Y mất thăng bằng trên không An Long Nhi có thể xuất ra chiêu kế tiếp, trói gô y lại. Ai ngờ tên áo đen phản ứng cực nhanh nhạy, phát hiện tiêu thần đang quét tới dưới chân, thì lập tức co chân lên, gạt cây gậy gỗ trên tay xuống. An Long Nhi thấy sợi dây thần chặt lại, thì biết dây thần đã bắt được vào thứ gì đó, bèn giật cổ tay phát lực quấn chặt mũi tiêu, kéo mạnh về. Tên áo đen nhảy qua dây thần thoát nạn, còn sợi thần của An Long Nhi kéo về cây gậy gỗ của đối phương. Dưới dốc chính là con đường mòn Men theo sườn núi Hai tên áo đen thấy sắp tới mặt đường Bèn tăng tốt nhảy xuống giờ ánh trăng bọn chúng đột nhiên trông thấy trên đường Có hai bóng người đang đợi sẵn Hai người này chính là Lục Kiều Kiều và Jack Nhưng giờ đã chẳng còn lối thoát nào Hai bên chỉ có thể chính diện Ngân chiến tên áo đen thứ nhất đã sắp bổ người xuống mặt đất Jack ngắm chuẩn điểm rơi Hai tay nắm chặt sợi dây thừng Đã thắt thành thòng lòng quàng lên đầu một vòng rồi đem tới kẻ đang bay trên không trung. Cao bồi miền Tây giỏi nhất là trò này. Với ánh trăng sáng, quang dây thần bắt người chẳng phải là chuyện khó đối với Jack. Thông lòng chụp chính xác vào chân tên áo đen, chắc dùng lực giật mạnh, khiến tên kia ngã dập xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết. Tên thứ hai bị An Long Nhi cản ở phía sau, tới con đường buồn hơn một chút. Hắn nhảy lên không, vừa hay trông thấy đồng bọn bị chắc chụp thòng lòng. Lục Kiều Kiều tay lâm lâm khẩu súng tây Chỉ vào tên tù binh Còn Jack đang định sông lên trói người Tên áo đen đến sau Đột nhiên hét to một câu chú ngữ Mão nhật tên quân Hỏa cấp như lành luật Khai Jack nghe tiếng ngẩn đầu nhìn lên Cảm thấy trên đầu lóe lên một quần sáng màu vàng Giữa quần sáng xuất hiện Một hình vẽ quái dị Được hợp thành từ vô vàng điểm trắng Jack lập tức tê liệt ngã lăn ra đất Lục kiều kiều vừa nghe thấy câu chú ngữ này Điện cục chặt ngón tay cái, ngón giữa, ngón áp út tay trái, làm thành tam thanh quyết, lật ngược tay che trước mắt. Tay phải giơ súng, nhằm vào điểm rơi của tên áo đen, bóp cò, bằng, một tiếng. Quảng sáng vàng trên bầu trời lập tức tiêu tan, hai tên áo đen đều ngã dúi dùi. Tên áo đen vừa đọc bùa chú bị trúng đạn vào chân, máu tuôn xối xả, ngã xuống đất, vật lộn một hồi đứng lên, rồi lại ngã sọng xoài. An Long Nhi đuổi sát phía sau tên áo đen, mắt không rời đối thủ gần mình nhất. Toàn bộ cảnh tượng tên áo đen, điểm bùi chú, phát ra quang sáng vàng và hình vẽ quỳ dị đều không khỏi lọt khỏi mắt An Long Nhi. Khi ánh sáng vàng lóe lên, thằng bé cuộn giống sắt đều lập tức tê liệt mất đi tri giác, lăn từ trên dốc xuống con đường núi bên dưới, ngã ngay bên cạnh hai tên áo đen. Chắc ngã xuống không còn biết gì, hai tay đang nắm sợi dây thừng buông lỏng. Tên áo đen bị chụp thòng lòng nằm dưới đất thừa cơ bò dậy Định ra đỡ đồng bọn vừa bị trúng đạn. Lục Kiều Kiều lên đạn khẩu súng lục, hét lớn. Cả hai đều không được đồng đậy Bằng không tôi sẽ bắn ngay. Súng tây thời này mỗi khi bắn xong một phát lại phải nạp thuốc súng và đạn. Tên áo đen vốn không tin súng tây có thể bắn liên tiếp hai phát nên không thèm màn đến lời hăm dòa của Lục Kiều Kiều. Đỡ tên trúng đạn từ dưới đất dậy định chạy. Tên áo đen đang ngại dưới đất Nghe tiếng lục kiều kiều, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ có người vẫn đứng vững sau đòn tấn công bùa chú của mình. Đương nhiên, hắn cũng không tin khẩu súng tay trên tay cô gái, vẫn có thể bắn ra một phát đạn. Tay hắn nãy giờ vẫn rịch chặt lấy vết thương ở chân, hai bàn tay đã đẫm máu tươi. Lúc này, một tay vịn vào tên đồng bọn đang đỡ mình, một tay xoay cổ tay, ngón tay trùm thành kiếm quyết, vẽ nhanh một đạo huyết phù về phía lục kiều kiều. Một luồng khí đỏ tù lại giữa ngón tay hắn. mùi hắn khẽ động lẩm nhẩm niệm chú. Bằng là một tiếng súng nổ. Lần này tên áo đen đang đỡ đồng bọn định chạy trốn bắn văng về phía con dốc ngã lăn ra đất. Máu từ cổ họng tuế ra như suối làm ướt đậm tên áo đen đang ngồi dưới đất. Tên này tức thời thất kinh kêu á lên một tiếng ngừng thi triển bùi chú lao tới định vật tên vừa ngã dậy nhưng làm cách nào cũng không ngăn được máu phun ra. Huyết phù là cấm thuật trong đạo thuật, có thể khiến quá trình vận chuyển huyết khí trong cơ thể đối phương bỗng chốc ngừng lại, người lập tức rơi vào trạng thái chết giả. Nếu trong vòng một canh giờ không được giải huyết phù, toàn thân người trúng bùa sẽ chuyển sang màu đen, khi huyết tàn dẫn đến tử vong. Lục Kiều Kiều nhận ra cấm thuật này, biết rõ hậu quả nếu trúng phải huyết phù, Jack và An Long Nhi đã trúng bùa ngã xuống, nếu cô cũng bị đốn ngã. Bên cạnh tuyệt đối không còn ai hiểu đạo thuật có thể cứu cô. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Lục Kiều Kiều đành phải nổ súng. Nhưng trong lúc cấp bách, tay Lục Kiều Kiều run bần bật. Viên đạn vốn định bắn vào kẻ đang thi triển đạo thuật, lại bắn trúng kẻ đứng bên cạnh. Hai lần nổ súng đều liên tiếp bắn ngã hai người. Mặt đất máu chảy thành sông, ngay người phe mình cũng đã ngã xuống cả. Lục Kiều Kiều chưa từng trải qua cảnh tượng này bao giờ. Hai tay cô dở súng chỉ thẳng vào tên áo đen đang ngồi bệt dưới đất. Hơi thở càng lúc càng nặng, giọng rung rẩy. Súng của ta có thể bắn liên tiếp. Nếu người ngồi yên, ta cũng sẽ không bắn. Tên áo đen cũng bị kín mặt hệt Lục Kiều Kiều, chỉ lộ ra hai con mắt. Tay hắn rịch chặt vết thương trên cổ tên đồng bọn, im lặng nhìn cô. Lục Kiều Kiều tiếp tục nói. Đạo thuật của ngươi, ta đều thấy hết cả rồi. Ngươi còn động ngón tay lần nữa, ta lập tức sẽ giết chết ngươi. Tên áo đen vẫn nghi hoặc, nhìn cô gái bịt mặt trước mắt. Từ ánh mắt y, Lục Kiều Kiều biết y đang bắt óc nghĩ đối sách. Bèn chỉ súng sang khoảng đất bên cạnh y. Bắn bằng một tiếng, làm đất đá bắn tung tóe Tên áo đen giật thoát mình, co đấm người lại một phía. Lục Kiều Kiều như phát điên hét lên. Không được động đậy, nghe rõ chưa? Lần này tên áo đen đã có phản ứng, căng thẳng gợt đầu. Y nhận ra khẩu súng kia, quả thực có thể bắn đàn liên tiếp. Lục Kiều Kiều biết cứ để y nhìn chầm chầm như vậy. sớm muộn cũng tìm ra sơ hở quật ngược lại mình bèn ra lệnh quay người lại nằm bò ra đất úp mặt xuống không được nhìn tên áo đen lần này đã biết nghe lời ngoan ngoãn quay người bò ra đất lục kiều kiều vô cùng lo lắng tên áo đen phản kháng cô không dám rời mắt khỏi y nửa phân cũng không dám lại gần kiểm tra để trói gô cả bọn lại dù hai tay đã tê đau mỏi nhừ vẫn cố kiên trì chỉ súng vào kẻ đang nằm úp xuống đất lúc này Mấy bộ khoái đuổi từ trên dốc xuống, cuối cùng cũng đã tới nơi. Bọn họ trói tên áo đen bị thương ở chân trước, cầm máu bằng bó vết thương cho y, rồi lại kiểm tra tên trúng đàn ở cổ, phát hiện tên này vì mất máu quá nhiều đã chết rồi. Lục Kiều Kiều cuối cùng cũng có thể thả lỏng người, cô lão đảo như bị hại đường huyết, đưa mắt nhìn tới các đồ vật rơi vãi trên mặt đất. Dưới đất có ba cây gậy phong thủy, thuộc về An Long Nhi và hai tên áo đen, sợi thần của An Long Nhi Dây thọng lòng của Jack Còn cả một tấm lưới Bên trên còn có hơn chục mảnh gương tròn Xếp thành trận gương phù Chú theo vị trí của 128 tròm thiên tinh Mão Nhật Kê Lúc này lục kiều kiều mới vỡ lẽ Thứ treo trên cửa chính Từ đường huyệt hùng kê đề nhật Phản xạ tà quan của ánh trăng Không phải tấm gương to bằng chiếc ván giường Mà là trận gương phù chú Mão Nhật Kê Còn có sức sắc thương lớn hơn này Những tấm gương được xếp thành trận thiên tinh là cộng thêm sức mạnh của bồi chú khai quan, uy lực vượt xa tấm gương lớn trong tưởng tượng của lục kiều kiều. Dựa gương nhỏ kết vào lưới, thì khi lắp đặt không cần khiêng một tấm gương lớn lên núi, lúc dở bỏ cũng có thể cuồn tròn lại nhanh chóng. Lục kiều kiều không khỏi không phục người thiết kế ra sát trận này. Nếu không phải tâm thuật bất chính, người này nhất định sẽ là danh sư một đời. Vừa rồi bồi chú được tên áo đen phát ra giữa tầng không đánh đội chắc và an long nhi. Cũng chính nhờ vừa làm phép vừa vùng ra trận kính bảo nhật kê này phối hợp nên mới có sức sát thương lớn như vậy. Lục Kiều Kiều giờ đã biết đối phương dùng loại bùi chú gì, đương nhiên cũng có cách giải cứu. Lục Kiều Kiều xem xét tình trạng An Long Nhi và Jack. Thấy hai người chỉ hồn mê bất tỉnh, nhịp thở và thân nhiệt vẫn bình thường. Bèn gọi mấy bộ khoái khiêng họ ra khu vực an toàn rồi mới tiến hành cứu chữa. Mấy bộ khoái được cắt cử lên núi tìm Hà Đại Nhân và hai vị sư gia. Lại qua thôn ôn phượng, kêu thêm mười mấy người tới giúp, mang theo hai chiếc xe la kéo, đặt rắc và an Long nhi lên một chiếc, hai tên áo đen lên một chiếc, rầm độ kéo về thôn ôn phượng. Xác tên áo đen bị chết được quần chiếu đặt ngoài từ đường ôn gia, tên còn sống bị trói cứng, trèo lên gốc cây lớn ở tiền đường do người trong thôn trông chừng. Nói là trông chừng, thật ra dân thôn đã trúc toàn bộ phẫn nộ lên người tên áo đen, hết phan gậy lại chọi đá vào người hắn. Người thôn thượng các cũng biết tin đã bắt được hung thủ bày ra phong thủy sát cục hài người. Lũ lực kéo sang từ đường ôn gia, ngoài từ đường càng lúc càng đông người vây kín, đã bắt đầu có người đi chọi sỏi lên xác chết tên áo đen. Ôn phượng vốn là thôn giàu có, từ đường đương nhiên không có nhỏ, được chia thành ba khoảnh sân tiền đường, trung đường và hậu đường. chắc và An Long Nhi được đặt ở đây. Lục Kiều Kiều kêu người chuẩn bị giấy vàng và chu sa, đầu tiên bắt mạch cho hai người. thấy mạch tượng ổn định bình thường, tùy bọn họ cùng chúng phải bùa chú tà thuật từ trận ngân mảo nhật kê như đám người điên loạn tối qua, giờ chắc cũng đang chìm đắm trong ảo giác. Nhưng xò so ra, tà thuật rắc và ăn lông dây chúng phải, chỉ là bùa chú được gấp rút sử dụng ra trong lúc hoảng loạn. Sức sắc thương kém xa đại sắc phong thủy và linh khí trời đất cùng sức mạnh vô hạn của tinh tú và mặt trăng cấu thành. Lục Kiều Kiều dùng chu sa, lần lượt vẽ lên trán hai người một bùa hóa khí Lại đem giấy vàng chua ra viết bùa Đốt hóa thành ro Hóa thành một bát nước Từ từ rót vào miệng hai người Lần này Lục Kiều Kiều không giấy động can qua Bùa giải như tối qua Bởi đó chỉ là cách biện cưỡng cứu mạng lúc cấp bách Rất có hại đối với sức khỏe con người Người bệnh trước mặt là người của mình Bệnh tình cũng không nguy ngập Nên Lục Kiều Kiều dùng cách ôn hòa nhất Giải bùa cho hai người Một lúc sau An Long Nhi dần dần tỉnh lại Ánh mắt hoang mang kinh hoàng tựa như vừa mơ thấy ác mộng lục kiều kiều tới bên thằng bé vỗ vỗ mặt nó hỏi long nhi long nhi không sao chứ cô đây này long nhi định thần lại nhìn thấy lục kiều kiều liền thở phào vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đưa tay tóm lấy áo lục kiều kiều nói cô kiều cháu mơ thấy ác mộng lục kiều kiều xoay đầu nó dỗ dành ổn rồi ổn rồi giờ mọi người đều không sao nghỉ ngơi một lúc đi lúc này chắc cũng đã tỉnh lại Anh ta đột nhiên mở bừng mắt ngồi bật dậy, nhìn khắp lượt những người xung quanh, rồi hoảng loạn hét lớn. Kiều Kiều, mau mặc quần áo vào đi. Lục Kiều Kiều nghe vậy, quay sang tát bốt một cái và mặt rắc, mọi người xung quanh đều phá lên cười. Trong quá trình Lục Kiều Kiều cứu chữa cho rắc và An Long Nhi, dần thôn ôn phượng và tri huyện Thanh Thành Hạ Đại Nhân đều túc trượt bên cạnh quan sát. Thấy hai người đã tỉnh lại, khoảnh sân giữa từ đường vang dậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hai người đàn ông trung niên, ăn vận như thương nhân bước tới bên lục kiều kiều. Một người cao lớn tráng kiện, ngụ quan tỏa ra khí dương cương. Một người trông trẻ hơn một chút, dáng dấp thấp béo nhưng nhìn vào có cảm giác khỏe mạnh, vững chắc. Cả hai tuy vận quốc phục nhưng so với thương nhân thông thường là có vẻ nhanh nhàng hoặc bác, khó diễn tả thành lời. Chính giữa tráng, ở vị trí ấn đường của hai người này đều có một vết sẹo phỏng. Lục Kiều Kiều vừa nhìn đã biết, đây chính là hai trong mấy chục người trốn bùa được cô cứu đêm qua. Hai người bước tới trước mặt Lục Kiều Kiều, cúi đầu không tay hành đại lễ, người cao nói. Chúng tôi là thân hào thôn ôn phượng, tài hạ ôn hán phong, còn vị này là ôn tội ninh. Tài bay và gió tối trung thu khiến mấy chục mạng người thôn ôn phượng và thường các chúng tôi suýt bất mạng, may gặp được tiên cô thần thông cứu sống. Đều không bây giờ thôn chúng tôi đã nhà nhà phát tan, hộ hộ tuyệt hậu rồi, còn chưa kịp tới tạ ơn, hôm nay tiên cô lại giúp chúng tôi bắt được kẻ gian phá hoại phong thủy, đại ân đại đức này cả đời chúng tôi không dám quên, xin tiên cô nhận cho một lạy của toàn thể dân thôn Ôn Phượng. Nói xong, liền cùng mọi người quỳ xuống dập đầu bái lạy Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều chưa từng nhận lễ lớn như lần này, vội vàng đưa tay đỡ hai người ấy dậy. Xin được khách khí. Đây là việc Hà Đại Nhân giao cho Tiểu nữ đương nhiên phải giúp lòng giúp sức Xin mọi người mau mau đứng dậy Tiếp đó Lục Kiều Kiều lại ghé tay tri huyền Đại Nhân nói Hà Đại Nhân kẻ đang treo bên ngoài từ đường Nếu còn không lôi về nha môn thẩm vấn E rằng sẽ bị đánh chết mất Liệu Hà Đại Nhân ô một tiếng và hiểu ý Tức tốc gọi sư gia Mạnh Hiệt lại Thì thầm đôi câu Sau đó Mạnh Hiệt đứng giữa sân nói với toàn thể bà con dân thôn kẻ gian phá hoại một phần tối qua đã bắt được theo luật phải đưa về nha môn xét hỏi rồi định hình phạt nhà môn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà con bây giờ quan sai sẽ áp giải tên này về nha môn trước sau khi mở phiên xét xử tội trạng sẽ giang cáo thị thông báo mọi người có thể cử thân hào tới nghe xét xử nói xong một bài quan cách liền cùng mấy quan sai chuẩn bị áp giải hai kẻ áo đen một sống một chết về nha môn lục kiều kiều thấy chắc và an long nhi đã tỉnh lại Hai kẻ áo đen cũng được đưa đi, tinh thần nhẹ nhõm phần nào, bèn ngồi bệnh xuống bật đá trong từ đường. Dân thôn ôn phượng lập tức pha trà rót nước, đám đàn bà con gái đỡ Lục Kiều Kiều vào ngồi trong nội đường. Lục Kiều Kiều nói với Hà Đại Nhân. Hà Đại Nhân, tiểu nữ quá mệt, có lẽ hôm nay không quay về thanh thành được. Hà Đại Nhân có biệt gấp xin cứ về trước, đợi một hai ngày nữa tiểu nữ xin đến thịnh an. Hà Đại Nhân liến thoáng, nói được được, còn dặn dò Lục Kiều Kiều. Vậy lục tiểu thư cứ ở đây nghỉ ngơi ít bữa. Hai ngày sau ta sẽ phái người tới đón tiểu thư về Thanh Thành. Đến lúc đó sẽ cảm tạ đầy đủ. Đoàn quay sang bảo ôn hán phong. Ôn tiên sinh giới tiếp đãi lục tiểu thư cho chu đáo. Tiểu thư đây là khách quý của huyện Thanh Thành chúng ta. Không được thất lễ đây. Ôn hán phong bà ôn tội nên đương nhiên hết mực vui lòng. Lập tức sắp xếp chỗ nghỉ cho lục kiều kiều. Lục kiều kiều đầu óc đang rối bời. Chỉ muốn thả lỏng đôi chút theo thào gọi. Long Nhi, chồng cho cô cử thuốc Lục Kiều Kiều được sắp xếp ở nhà ôn Tổ Ninh Nhà ôn Tổ Ninh là một hộ lớn trong thôn đơn gia độc viện Bên trong nhà có mười mấy gian phòng Tuy ở thôn quê nhưng các phòng bài trí không hề quê mùa chút nào Có thể thấy ôn Tổ Ninh kinh doanh trong thành đã lâu Thói quen sống đã hoàn toàn không có phong vị thôn quê Từ tối trung thu tới giờ Lục Kiều Kiều chưa có đêm nào được ngủ yên Đầu tiên là trận đại chiến ở quán trọ Dùng cửu tự ấn, phá tà, cứu người. Tiếp theo, lại đêm hôm mò lên dạy kê đề, bắt phong thủy tà sư. ha mòn thể lực không nói, còn phải ra sống vào chết. Cuối cùng, vẫn ôm một bồ nghi vấn. Cô bề mang, ngủ suốt một ngày một đêm. Trong đầu không thôi hồi tưởng lại mọi tình tiết gặp phải mấy ngày hôm nay. Mặt trời ló dạng, đồ kiều kiều cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô thay tạm quần áo lụa xanh đồng rãi của phu nhân ôn tội nên. Đây là món hàng theo tinh xảo. Được ôn tội nên mua từ kinh thành về Kiểu dáng tào nhạo quý phái Nhân mặt lên người lột kiều kiều Lại khiến cho cô trông như một con búp bê tây Cô hút xong cử thuốc Rửa mặt chải đầu gọn gàng Rồi mới lưu siêu ra khỏi cửa phòng Chào hỏi qua loa mấy người nhà họ ôn nhiệt tình Đoàn bước ra sân trước An Long Nhi và chắc đều đang ở trong sân Giữa sân còn có hai thằng bé trai Đang luyện quyền Hai thằng bé kẻ tấn người lùi Quyền pháp tràm ổn cương mãnh Lục Kiều Kiều không hiểu gì về võ thuật, nhưng có thể nhận ra quyền pháp của chúng khác hẳn với An Long Nhi. Công phu của An Long Nhi phóng khoáng màu lẹ, khi thi triển thì tựa như chân không chạm đất. Còn quyền pháp của hai thằng nhóc này chậm rãi, chắc chắn, đòn đánh ra nhất định rất đau. Lục Kiều Kiều say xưa nhìn, bỗng nhân nhớ lại buổi chiều một tháng trước xem An Long Nhi luyện võ mãi nghệ ở bến Thiên Tự Thành, Quảng Châu. Hôm đó, An Long Nhi vẫn được gọi là thằng bé tóc vàng. Đối với cô chỉ là một đứa bé xa lạ. Vậy mà chỉ vẹn vẹn trong một tháng, hai người đã có thể trở thành chiến hữu, cùng nhau vào sinh ra tử. An Long Nhi còn cùng cô lặng lội đường xa, trở về quê. Thật không thể không cảm thán trước sự an bài của số mệnh. Ban đầu, Lục Kiều Kiều mua An Long Nhi về làm da bộc hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu làm ăn. Tiền thuốc của cô càng ngày càng nhiều. Nếu chỉ loành quanh ở chốn phong nguyệt, coi bói bốc quẻ cho đám kỹ nữ, thì kiếm một tháng tám chục lạng bạc có thể coi như là khá hơn rất nhiều ngành nghề nhưng không phải không sống được nhưng tiền tiết kiệm sẽ càng lúc càng ít đi mà muốn kiếm một khoản tiền lớn thì chỉ còn cách xem phong thủy trong thành có đầy danh sư phong thủy ai lại đi mời một cô gái xem phong thủy kia chứ cô đành mượn danh đàn ông con trai để kiếm tiền bằng nghề này nhưng cô vốn không thể khiến một người đàn ông có kiến thức phong thủy tương đối nghe mình sắp đặt tiền kiếm được rồi lại phải ăn chia với người ta. Vì vậy lựa chọn tốt nhất chính là đích thân đào tạo một thằng bé hiểu biết võ vẻ về phong thủy. Chỉ cần bản thân mối lái, tân bốc nó thành tiên đồng, rồi tự mình nắm bắt chuyện làm ăn, cũng như bí quyết phong thủy mấu chốt, để thằng bé đó sắm vai một bản hiệu sống, biết nói là được. Đứa bé này cần phải trung thành, vì nó phải kiếm tiền cho mình, không thể hại mình được. Càng cần bạc mũi sáng sủa. để vừa sáng sủa vừa cổ quái thì càng tốt như vậy mới giống tiền đồng càng hết được giá cao trên thực tế lục kiều kiều cứu đảo địa mộc tên cục bất lợi đường tôn tử cho thôn trần gia chính là thử nghiệm phương thức kiếm tiền này một lần đã thu về được 200 trăm lạng bạc số tiền một buổi chiều ấy kiếm được còn hơn hai tháng khốn khổ chạy hết kỹ viện này tới kỹ viện kia càng hơn nhiều so với số tiền một người bình thường kiếm được trong 2 năm vụ hùng kê đề nhật trước mắt Cũng một nhát chém bay 100 lạng vàng của tri huyện đại nhân. Có thể thấy làm thầy phong thủy dễ kiếm hơn tòi bói nhiều. Lục Kiều Kiều đứng sau lưng An Long Nhi, nhìn mái tóc vàng trên đầu thằng bé. Qua chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, có thể thấy An Long Nhi vì bảo vệ cô mà không màng nguy hiểm bản thân, lại răm rắp nghe theo lời cô sắp đặt. Nếu không phải đang gặp chuyện, có lẽ bây giờ cô đã cùng An Long Nhi kiếm bộn bạc trong tỉnh thành rồi. Ôn hán phong, từ ngoài cửa bước vào, Vừa thấy Lục Kiều Kiều lập tức cao giọng chào hỏi. Tiên cô dậy rồi đấy ư, cô nghỉ ngơi đã khỏe chưa? Jack và An Long Nhi bấy giờ mới biết Lục Kiều Kiều đang đứng sau lưng mình. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Lục Kiều Kiều nói với Ôn Hàng Phong. Ôn Tiên Sinh, tiểu đồ cũng chỉ là người phàm, chẳng qua học được chút đạo thuật mà thôi. Xin chớ chê cười, cứ gọi là Kiều Kiều được rồi. Ôn Hàng Phong nói, vậy được, cung kính không bằng tuân lệnh. Cô nương cũng gọi Tài Hà là Hán Phong được rồi. Người trong thôn đều gọi như vậy. Ông Hán Phong mời mọi người vào đại sảnh. Phu nhân của Ông Tổ Ninh liền gọi người bưng thức ăn lên. Mọi người cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Kiều Kiều ngủ suốt một ngày một đêm. Bụng đói đến phát điên. Ra sức gắp thịt cá bỏ vào trong miệng. Ăn một trận hồi lại người. Mới ngồi sang một bên đất chén trà suốt miệng. Còn Jack và An Long Nhi vẫn tiếp tục chiến đấu. Lục Kiều Kiều biết Ôn Hán Phong lần này tới không thể chỉ đơn giản là thăm hỏi trò chuyện thông thường, bèn khơi chuyện trước. "Hán Phong đại ca, có chuyện này tiểu nữ không hiểu lắm." Cô đặt chén trà xuống dềnh Ôn Hán Phong. "Ngày đó lần trước có người phá huyệt lên quy ẩm thủy của thôn Ôn Vườn, là vì người thôn các phượng hận các vị làm hỏng phong thủy của bọn họ, bỏ ra một khoản tiền lớn mời thầy về ra tay, nhưng giờ Hữu Huyên tiên sinh đã sắp xếp cho cả hai thôn một cái huyệt mới." Cùng tán chung tiên tổ, một tháng nay mọi người đều bình an vô sự, giờ đột nhiên lại có người tới phá hoại, huyện nghĩ có phải là người thôn thường các làm hay không? Ông Hán Phong miệng cười, nét mặt có vẻ ngượng ngùng. Lần này đương nhiên không thể là bọn họ rồi, nếu không nhờ tiểu thư ra tay cứu giúp, người thôn bọn họ cũng hầu như chết sạch trong đêm trung thu. Lục Kiều Kiều hỏi, các vị vẫn còn hàng thù với ai sao? Ông Hán Phong trầm ngâm một lúc, đoàn miệng cười lắc đầu. Chúng tôi là thương nhân, làm ăn đường hoàng đều có đắc tội với ai tôi nghĩ cũng chỉ là tranh chấp chốn thương trường Tiểu thư biết đấy chuyện làm ăn, có người được thì có người mất mà Câu trả lời này xem ra hoàn toàn là giả dối Nếu chỉ là cạnh tranh trong thương trường các bạn không thể dẫn tới chuyện bày ra sát cuộc phong thủy khiến cả hai thôn diệt tộc như thế này Càng không thể có người chủ đích mời về hai thầy phong thủy trình độ cao thâm lại liều mạng dường ấy Đã tới nước này Ông Hán Phong vẫn không chịu nói ra chân tướng Càng chứng tỏ đằng sau chuyện này Còn có một vấn đề lớn hơn Lục Kiều Kiều ngồi bên trà kỹ Rồi người lại gần Quan sát Ôn Hán Phong hồi lâu Làm ông ta lúng túng Bây giờ mới đột nhiên thì thầm Chuyện này còn chưa xong đâu Các vị không chịu nói tôi cũng không cách nào mà giúp được Ún Hán Phong bật cười ha ha mấy tiếng Lục Tiểu Thư đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy Đây là trước thành ý của thôn chúng tôi Xin tiểu thư nhận cho." Nói đoạn, rút trong tay ra một tấm ngân phiếu của Sơn Tây Tiền Trang, bên trên viết 500 làng bạc rồng hai tay cung kính đưa cho Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều thấy lại có tiền để thu, đương nhiên không khách khí, 500 làng này cứ tính mạng nam đến một thôn có nhận cũng không hổ thẹn. Ôn Hàng Phong lại nói tiếp, không biết hôm nay Lục tiểu thư có thể dẫn Hàng Phong lên huyện hùng Khê, chỉ điểm cho Hàng Phong vài chỗ. Cũng coi như tạo phúc trăm năm Cho bách tính hai thôn có được hay không Lục Kiều Kiều đang định ba ngày Lên núi thăm lại huyệt mộ An Đông Nhi và Jack cũng muốn lên xem hiện trường tối qua Càng ngày Jack càng cảm thấy kinh ngạc Trước sự sức mạnh của phong thủy Càng thêm hứng thú lên núi thăm huyệt Vậy là đợi chuẩn bị ngựa xong Bốn người lập tức lên đường Vùng Điền giả giữa tiết trung thu Trong lành dễ chịu Bốn người cưỡi ngựa dạo một vòng thôn Theo yêu cầu của Lục Kiều Kiều lại tới xem nơi bắt đầu nguồn bao chuyện gần đây. Huyệt lên Quy Ẩm Thủy với bản tính hiếu kỳ của người học đạo Lục Kiều Kiều tỉ mỉ quan sát, kiểm tra một lượt các huyệt đã bị phá hoại này, lại dùng la bàn đo đạc cẩn thận. Cuối cùng, bốn người vừa ngắm phong cảnh, vừa chậm rãi dắt ngựa lên núi. Tới từ đường ở lưng chừng núi, Huyệt Hùng kê đề nhật mà Hữu Hiên Tiên Sinh Điểm đã ở trước mặt. Hai hôm trước, Lục Kiều Kiều đêm hôm mò lên đây. Là để bắt thầy phong thủy quay lại kiểm tra một phần Tầm tư đặt hết vào chuyện giải sát cục và bắt người Không để ý lắm tới quan cảnh xung quanh Giờ bình tĩnh quay lại huyệt hùng kê đè nhật Mới có cơ hội quan sát huyệt mộ cho tử tế Lưu Kiều Kiều dừng người trước từ đường Gọi An Long Nhi châm cho một tẩu thuốc tay chống eo, ngựa đầu nhìn gió núi Nuốt mây nhả sương xem phong thủy Dạy kê đè thế núi mạnh mẽ, rừng núi rậm rạp Tuy Lục Kiều Kiều không có thời gian lên hẳn đỉnh núi tìm điểm khởi nguồn của Long Mạch, nhưng chỉ đứng từ thôn ôn phường dưới chân núi nhìn lên đã có thể nhận thấy Long Mạch này thuộc hùng Long kết huyệt. Dễ thấy nhất là các âm địa như hàng núi đàm nước phối hợp với nhau. Âm dương hòa hợp đương nhiên phát ra phong khí vương giả. Trên dãy kê đề vốn có một con suối uống lượng hoàng quèo chạy xuống chân núi, giữa lương chân động thành một đàm nước ngọt, quả nhiên là hình thế thượng hảo trong phong thủy. Lục kiều kiều đứng trước từ đường nhìn xuống chân núi Dưới chân núi là đồng ruộng bao la Dòng suối rừng từ trên dãy kê đề chạy xuống ruộng lúa nước Bên dưới vẫn trong lành ngọt mát Tưới mát cho đồng ruộng thôn làng Đồi núi phì nhiêu, sông nước hiền hòa Phúc thọ phú quý, đương nhiên không phải lo nghĩ Phía xa là mạch núi như bước bình phong Quầy lấy ruộng lúa nước dưới chân núi không để nước chạy đi Hình thành một cục thế mạnh mẽ Bắt mắt nhất là ngọn núi cao phía xa Hình dáng như con gà trống sửng sừng, lại như lá cờ chiến bay phần phật khi tướng quân bày trận. Lục Kiều Kiều lấy chiếc la bàn từ trên lưng ngựa đo đạt, thấy ngọn núi Hùng Kê nằm ở vị trí thiếu vi tên đại các trong tam các lục tú. Thì ra, Hữu Hiên Tiên Sinh sau khi bố cục gọi tượng này là Hùng Kê Đề Nhật, Hùng Kê trong cục không phải chỉ giải kê đề, mà là ngọn Hùng Kê đối diện huyệt vị. Từ đường nằm ở phía đông hướng sang tây, Khi mặt trời ló lên từ dãy kê đề sau lưng từ đường tia nắng đầu tiên nhất định sẽ chiếu xuống ngọn hùng kê cao nhất phía trước huyệt Hậu nhân huyệt này chắc chắn phát nhờ nghiệp võ lẫy lần tứ hải. Lục Kiều Kiều không khỏi thốt lên tán thưởng Quả là huyệt tốt hiếm có Mọi người cũng đã ngắm đủ phong cảnh Giờ chỉ muốn nghe Lục Kiều Kiều giảng giải kết quả xem phong thủy Thấy cô lên tiếng đều tập trung lại quay cô Nào ngờ Lục Kiều Kiều chẳng nói gì quay người đi tới Minh Đường phía trước từ đường. Minh Đường vẫn còn đọng nước, Lục Kiều Kiều gọi Ôn Hán Phong. Đây là chỗ linh diệu của huyện Hùng Kê Đệ Nhật, chắc hẳn hữu hiền tiên sinh đã giải thích cho các vị rồi. Ôn Hán Phong gật đầu đáp phải, Lục Kiều Kiều lại nói tiếp. Hùng Kê trong Hùng Kê Đệ Nhật có phải là chỉ ngọn núi đối diện kia hay không? Ôn Hán Phong lấy làm ngạc nhiên. Lục Tiểu Thư đúng là có con mắt tinh tường, Hữu Hiền Tiên Sinh quả nhiên có nói như vậy. Lục Kiều Kiều mỉm cười chỉ vào lỗ thoát nước bị gỗ bịt kín. Đây là huyệt tốt hiếm có. Có điều bị người ta tạm thời phá hoại. Lỗ thoát nước bị bịt lại. Lỗ thoát trong từ đường chắc cũng tương tự. Bình đường và từ đường tích nước lại thêm tấm gương kẻ gian đem tới treo lên trước cửa lớn từ đường. Lục Kiều Kiều vừa bước vào từ đường vừa chỉ cho ôn hán phòng thấy. Thông qua tính toán chuẩn xác vào đêm trông thu, đem khí âm hàng của mặt trăng, cộng thêm trọn bùa bày bằng gương và phương hướng trọng sao, hình thành tà quan mê ảo có sức sắc thương lớn chiếu thẳng vào bên trong từ đường ồn hãng phong cho mày nghe lột kiều kiều giảng giải, không ngừng gật đầu khi tà quan chiếu đến bài vị và kim tháp, cũng là lúc các vị phát điên, chém giết lẫn nhau trên thực tế, cách làm này chủ yếu nhằm để giết người chứ không thật sự gây tổn hại cho Long Nguyệt, cũng có nghĩa là Người bày cục hồng hại các vị, theo kế hoạch sẽ còn tới lần nữa. Bọn họ muốn phá huyệt. Nói tới đây, Lục Kiều Kiều nhìn sang ôn hán phong. Sắc mặt ông ta rất khó coi, nhưng nụ cười vẫn gắn chặt trên môi. Lục Kiều Kiều lại nói tiếp. Nếu vào tối trung thu, bảo kê ảo nguyệt cục bày ra ở đây, có thể dứt sạch nam đinh hai thôn các vị, thì giờ quay lại đây phá huyệt chắc chắn dễ hơn nhiều rồi. Giọng Lục Kiều Kiều lành canh. Tiếng cười cũng sắc lẹm. Ôn Hán Phong nghe tới đây cũng cười khang mấy tiếng theo Lục Kiều Kiều không nói năng gì. Lục Kiều Kiều thấy Ôn Hán Phong không nói gì lại tiếp tục xem phong thủy. Đúng rồi, đức này là từ đâu ra? Lục Kiều Kiều lẩm bẩm đi ra khỏi từ đường đưa mắt quan sát lên phía dưới bốn phía. Chợt An Long Nhi gọi Lục Kiều Kiều lại. cô Kiều, xem đây này, ở đây có mấy cái lỗ? Mọi người bước lại xem, quả nhiên Thấy trên mặt đất có dấu vết như bị ghế chèn xuống Hơn nữa những vết này còn kéo dài cách quảng ra tầng sau từ đường Phía sau từ đường là sườn núi Trên sườn núi có dòng suối rừng lẫn lờ chạy xuống Mọi người lần theo vết lõm vào trong khu rừng đằng sau từ đường Đây chính là nơi tối qua phát hiện hai tên áo đen ẩn nấp Nhìn dưới mặt đất có thể trông thấy rất nhiều tre bương to tướng Có cây bị chặt thành đoàn Có cây là bị chảy làm đôi Những cây bị trẻ dài nhiều hơn so với những cây bị chặt. Đến đây thì tất cả đã sáng tỏ. Hóa ra kẻ gian dùng ống tre lắp thành đường dẫn nước, hứng nước từ con suối sau từ đường, cho đi qua ống tre đổ vào minh đường và từ đường. Lục Kiều Kiều cười nhạt, nói dịu với ôn Hán Phong. Giờ Hán Phong đại ca đã biết người muốn hại các vị, mời bề một thầy phong thủy pháp thuật cao dường nào rồi chứ. Bộ làm ăn của các anh cũng thật là đáng tiền đây. Ôn Hán Phong cuối đầu cười hùa theo nói Cũng không hẳn không hẳn Jack vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra đêm hôm trước Hiếu kỳ hỏi Ôn Hán Phong Tối đó Ngài cũng có mặt trong đám người đánh nhau Mọi người bị cớ gì Tự nhiên đồng chân đồng tay như vậy Ôn Hán Phong nhớ lại chuyện xảy ra tối trung thu Không khỏi đưa tay lên xoa bít xẹo trên trán Lúc đó chúng tôi đang uống rượu Nói chuyện Vì đã có thù oán với người thôn các thường từ trước nên giờ nhất thời Cũng không thể nào quá tin tưởng nhau Mọi người đều mang theo binh khí Sau đó tôi cảm thấy Người bên đối phương đang rút đau Hơn nữa tất cả đều xông vào định giết tôi Tôi cũng chỉ còn cách ứng chiến Thật ra căn bạn không biết Mình đã biến thành kẻ điên Tôi khi đó chỉ nghĩ Mình hình như uống hơi quá chén Vừa bắt đầu đã rất kích động Về sau cơ thể càng lúc càng lực bất tòng tâm Càng lúc càng thấy lạnh Rồi hoàn toàn mất tri giác Sau khi tỉnh lại mới biết xảy ra chuyện lớn như vậy bản thân vừa được trở về từ quỷ môn quan Lục Kiều Kiều cười ha hả Các vị bày bữa rượu giảng hòa Nhân dịp trung thu Vốn là chuyện tốt Nhưng cả hai bên đều lại dắt dao dự tiệc Thì chẳng ra sao rồi Ít nhiều cũng là tự rứt vả và vào thân Ông Hán Phong thở dài đáp Ôi chao Lục Tiểu Thư không biết đấy thôi Thôn chúng tôi lâu nay so với thôn Thường các Vẫn sương túc hơn đôi chút Điều này khiến bọn họ rất không bằng lòng Vì chuyện huyệt linh quy Chúng tôi đã chủ động trao đổi nhiều lần, thậm chí còn đồng ý bồi thường tiền hòa giải, nhưng bọn họ ra tay quá tàn nhẫn. Chúng tôi đâu chỉ đơn thuần là không hợp chuyện, gần như hệ gặp mặt là đánh nhau ấy chứ, không cẩn thận khéo mất mạng như chơi." Lục Kiều Kiều đột nhiên nói với Ôn Hán Phong. "Hãng Phong đại ca không phải thương nhân mà là võ tướng." Ôn Hán Phong sững người dây lát rồi lập tức cười nói, "Hãng Phong làm gì có cái phúc phận ấy?" hai Đại Nhân rất quen thân với chúng tôi, tôi cũng buôn bán bao năm rồi, còn giả được sao? Lục Tiểu Thư dù vào đâu mà nói như vậy? Lục Kiều Kiều nói, Thế Phong Thủy Hữu Hiên Tiên Sinh bày cho các vị không chỉ vườn đinh, vườn tài, mà còn có tác dụng thúc đẩy quan vận. Ngọn núi hình gà trống ở đằng xa kia cũng có hình cờ chiến, giúp hậu nhân của huyện này trở thành võ quan giữa chức vị thuộc hàng tam công. Ứng nghiệm sau 3 năm nữa là năm kỷ dầu. Lục Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào ôn hán phong, thấy nét mặt ông ta vẫn không hề thay đổi, chỉ có nụ cười càng lúc càng liềm đi. Cô chậm rãi nói tiếp, hữu hiên tiên sinh là thầy phong thủy, đương nhiên hiểu rõ, ông ta cũng sẽ nói rõ với các vị tác dụng và thời gian linh ứng của huyệt này. Trong từ đường, cửa mở hai cánh, bên trái bàn thờ là lương gia, bên phải là ôn gia, nhưng chỉ riêng bên ôn gia các vị mới ở chính diện với ngọn núi hình gà trống. lương gia bên thôn Thường Cát chỉ có thể được phú quý bình an. Cục hữu hiên tiên sinh bày ra hoàn toàn nghiêng về phía thôn Ôn Phượng. đầu cười của Ôn Hán Phong đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt cứng đờ vô cảm. Lục Kiều Kiều vừa nói vừa từ từ bước lại gần chắc. Huyệt Linh Quy ẩm thủy vừa thấy dưới chân núi khí điểm chủ yếu cũng nằm ở ngọn hùng kê hình cờ chiến này. Có nghĩa là mục đích mới đầu các vị điểm huyệt Linh Quy ẩm thủy Cũng nhằm nở mày nở mặt bàn đường võ bị Nếu vậy năm kỷ dầu tới đây Nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đây Chuyện này không phải chỉ là trùng hợp Với huyệt hùng kê đè nhật thôi chứ ôn Hán Phong đầu bước mồ hôi Đi ra bên mặt núi Nhìn xuống đồng ruộng bên dưới Hẳn không muốn để Lục Kiều Kiều Trông thấy nét mặt mình thay đổi Lục Kiều Kiều cũng không muốn vòng vo Kéo dài thời gian Giọng nói hùng hổ bất người Tôi đã xem qua linh bài tổ tiên các vị thôn các vị không hề có người thi khoa cử ban nãy ở dưới thôn tôi cũng để ý không thấy ai làm quan nhà có phong thủy tốt nhất thôn chính là nhà của hán phong đại ca và ôn tội ninh hai người hiện giờ đang sắm bài thương nhân định ba năm sau lên hàng tam công chẳng nhẽ muốn kiếm một chức quan lục kiều kiều vừa thăm dò vừa âm thầm bước tới sau lưng chắc miệng cười tụm tiệm vẻ thâm sâu khó lường nghiêng đầu nhìn ôn hán phong đợi câu trả lời Ôn Hán Phong thở dài. Lục tiểu thư đúng là thần tiên tái thế, chỉ đáng tiếc. Tất cả lặng thinh, Lục kiều kiều cầm tay phải chắc, đặt lên bán súng bên hông anh ta. Ôn Hán Phong vẫn quay mặt về phía thôn trang đồng ruộng bên dưới. Anh đang âm áp, chiếu lên sườn núi, dần do núi thổi tới là khiến lòng người lành buốt. Lục kiều kiều thấy hai tay ôn Hán Phong, chấp sau lưng, đồng thời làm ra hai dấu tay khác nhau. Ngón cái và ngón trỏ tay trái gặp lại. Ngón giữa, ngón áp út và út duỗi thẳng. Tay phải nắm chặt, ngón trỏ và ngón cái chỉ ra thành hình chữ bát. gàn bàn tay, huống xứng phía dưới mặt đất. Lục kiều kiều nhìn trân trân, bóng lưng ồn hán phong, khai khẽ đọc từng từ. tam từ. bát, nhị thập nhất. Ổn hán phong ngay lục kiều kiều đọc lên mấy con số này, thì trầm ngâm một lát, rồi từ từ quay người. Nhanh như chớp, tay phải chắc rút khẩu súng lục, cạch một tiếng. ngón cái đồng thời đặt lên chốt lẫy. Khi ánh mắt sắc lẹm của Ung Hán Phong quét tới lục kiều kiều, cũng là lúc khẩu súng chỉ thẳng vào đầu ông ta. An Long Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang ngơ ngác không biết nên làm như thế nào. Chợt trong thấy chắc chỉ súng vào ôn Hán Phong, bèn nhảy phát sang đứng bên cành rắc và lục kiều kiều. Đối diện với nòng súng, Ung Hán Phong lấy lại nụ cười mỉm như ban đầu. Sau khi mọi chuyện được phơi bày, trái lại ông ta càng bình tĩnh hơn. Thì ra. Hồn Hán Phong chắp tay sau lưng ra dấu, chính là ám hiệu Hồng Môn. Hồng Môn chính là tổ chức nổi tiếng Triều Thanh, không ngừng vũ trang, đòi phản thanh phục minh. Rất nhiều các tổ chức phản kháng như Bạch Liên Giáo, Tiểu Đao Hội, Thiên Địa Hội đều bắt nguồn từ Hồng Môn. Nhằm ngăn chặn gian tế nhà Thanh xâm nhập vào Hồng Môn, tổ chức này đã đặt ra vô số các ám ngữ, thủ ngữ cùng trà bôi trận nổi tiếng. Huynh đệ Hồng Môn Gặp mặt xuất thủ đều phải có ba người, nhất định sẽ dùng dấu tay biểu thị số 3, giữa chốn đô hội không thể nói chuyện cũng có thể dùng dấu tay giao tiếp. Tay Ôn Hán Phong đã ra dấu, tam bát nhị thập nhất, và số này hợp thành một chữ hồng. Tam là ba chậm thủy bên trái, bát là hai nét bên dưới bộ chữ bên phải, nhị thập nhất chính là phần bên trên có chữ cộng bên phải, bên dưới chữ chập là nhị thập thêm một nét ngang là nhất. Vừa bằng hợp thành chữ Hồng tam bác nhị thập nhất là ám chỉ bí mật Dùng để nhận biết của huynh đệ Hồng Môn Nếu không phải người đã kinh qua Thẩm tra sát hạch của bối cảnh gia thế nghiêm ngặt Hoặc gia nhập Hồng Môn Học qua ám hiệu Thì không thể đọc giải được Ún Hán phong ngay lục kiều kiều đọc ra thủ ngữ Lòng đã yên tâm phần nào Biết còn có thể nói chuyện Lục tiểu thư Quả thực không gì không biết Rốt cuộc cô có lai lịch như thế nào Phải chăng là bác mùi trên núi Câu hỏi này của Ôn Hán Phong cũng có cái cắm bên trong. Tổ chức Hồng Môn dựa vào khu vực mà phân thành sân đầu, dưới sân đầu lại được chia làm các đường khẩu. Đại tỷ, đại tẩu đã kết hôn ám ngữ gọi là tứ tỷ, tiểu muội chưa lấy chồng gọi là thất muội. Trong ám ngữ Hồng Môn, bác muội hoàn toàn là nói bừa. Ôn Hán Phong đưa ra câu hỏi giả hoặc như vậy để xem Lục Kiều Kiều có thể nghe ra ám hiệu sai hay không. Ngoài ra cũng nhằm thăm dò đoán cấp bậc của Lục Kiều Kiều trong hồng môn. Từ phong thủy thôn ôn phượng, Lục Kiều Kiều sớm đã nhìn ra thôn này được bố cục như hành binh đánh trận Điều này đối với một thôn trang nhất định có chút cổ quái. Nhưng người muốn tạo phản cũng phải xem căn nguyên như thế nào để mới hùng hộ hăm dọa như vậy. Giờ Lục Kiều Kiều cuối cùng đã có được kết quả như mong muốn. Mối nghi ngờ trong lòng cũng đã khơi ra manh mối. Cô nhìn ôn hán phong, vui vẻ bật cười khanh khách. Cười đã rồi cô mới nói Tiểu nữ là thất mùi trên núi Lấy đầu ra bác mùi chứ Hán phong đại ca không cần lo lắng Tiểu nữ được hạ đại nhân Bỏ ra một trăm làng vàng Bởi về kiểm tra lại phong thủy thôn các vị Chỉ đi ngang qua thanh thành thôi Đôi bữa nữa còn phải lên đường Về quê Buồn hán phong ngay lục kiều kiều Sưng là thất mùi thì nhẹ cả người Hóa đa đều là huynh đệ tỉ mùi Nếu vậy súng có thể thu hồi lại chứ Jack và An Long Nhi quay sang nhìn nhau Hai người này đều nói tiếng người Mà sao mình nghe chẳng hiểu gì Lục kiều kiều mỉm cười Ấn khẩu súng trên tay Jack xuống Vỗ vào mông anh ta Ra ý thu súng lại Rồi nói với ôn hán phong Hai vị tiểu ca này là huynh đệ của tiểu nữ Cũng là ân nhân cứu mạng các vị Hán phong đại ca đừng nên làm khó họ Ôn hán phong cười lớn Hai vị huynh đệ trí dũng vẹn toàn Là đại quý nhân của thôn chúng tôi Sao có thể làm khó hai vị được Lục tiểu thư, phong thủy cũng xem hòm hòm rồi, chỉ bằng về tệ xá nghỉ ngơi. Lục kiều kiều biết bước tiếp theo phải làm gì. Theo quy định của Hồng Môn, nhập sơn phải bái sơn đầu, nơi sắp đến không phải là nhà Ôn Hán Phong mà là đường khẩu Hồng Môn của thôn Ôn Phượng. Để đi tiếp nước cờ sau, đường khẩu này nhất định phải bái. Được Ôn Hán Phong dẫn đường, bốn người cùng thúc ngựa xuống núi. Về đến thôn Ôn Phượng, Ôn Hán Phong dẫn bọn lục kiều kiều, Đi qua một số ngõ hẻm lắc léo trong thôn Đến trước một ngôi nhà lớn Thì xuống ngựa nhảy xuống Mời mọi người vào trong nhà Dọc đường vào nhà đều có người hầu kệ ở Chào hỏi ôn hán phong Vào đến giữa nhà là một mảnh sân lộ thiên Hai bên đều có giá vũ khí Cắm đầy thương trường đại đao Đi tiếp vào chính là trung đường Hai bên bày 12 chiếc ghế thái sư Chính giữa phía trên cao Đặt một tấm hoành phi Trên viết quốc thái dân an Phía dưới Hoành Phi trang một bức tranh sơn thủy. Lục Kiều Kiều nhậm đếm số sân mạch trong tranh. Tổng cộng có 9 giải. bèn quay sang hỏi Ôn Hán Phong. Hán Phong đại ca, đây là núi Cửu Long chăng? Ôn Hán Phong cười nói, biết là tốt rồi. Vốn dĩ trong các sơn đầu được Hồng Môn chia ra, vùng Quảng Đông ứng với núi Cửu Long. Bức tranh này là dấu hiệu trong đường khẩu Hồng Môn. Lục Kiều Kiều mở miệng nói đến núi Cửu Long. Ôn Hán Phong đương nhiên trong lòng biết rất rõ. Hùng Hãng Phong đợi mọi người vào cả trong phòng. Mới sai người đóng cửa. Còn mình bước tới chiếc bàn dài dưới bức tranh núi Cửu Long. Lấy từ dưới một bát hương nhỏ đặt lên trên bàn. Lại đút ra một thẻ hương vàng đặt cạnh bát hương. Sau đó mới giơ tay nắm lấy bức tranh Cửu Long Sơn Thủy lật sang mặt kia. Để hiện ra một bức tranh. quan Công đọc sách đêm. Hai bên đều là đuôi câu đối. Đình vô chung nhật hảo. Hoa hữu bán triều hương. Cuối cùng... Ông ta đứng sang một bên, mỉm cười đưa tay ra ý mời Lục Kiều Kiều. Đây rõ ràng là muốn xem Lục Kiều Kiều biểu diễn, chỉ cần cử chỉ của Lục Kiều Kiều có nửa phần sai lệch, Ôn hắn Phong tất sẽ nghi ngờ xuất thân của cô. Lục Kiều Kiều đưa tay rút chín nén hương, đưa cho rắc và An Long Nhi, mỗi người ba nén, bảo hai người làm theo mình. Cô châm hương, đứng vào chính giữa, hai tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ba nén hương, ngón cái xòe ra Ngón áp út và út cong lên, làm ra dấu hiệu thiên. Trong hệ thống thủ ngữ của hồng môn, hai tay cùng giờ cao quá đầu, người từ từ quỳ xuống đọc to bốn câu thơ. Hồng thủy tràn lan khắp thiên hạ, tam thiên kết bái mận đào hồng, sừng sững cây cao thiên hạ biết, hồng thủy kết bái đều một lòng. Đọc xong thơ, quỳ xuống dưới đất vái ba cái, sau đó đứng dậy, dùng ngón trỏ và ngón cái, hai tay giữ chặt hương, ba ngón còn lại duỗi thẳng. làm đa dấu hiệu địa cắm hương vào trong bát hương, giác và an long nhi tuy không hiểu gì nhưng cũng không dám chậm trễ rầm ráp làm theo ba người thắp hương xong, ông hãng phong đã tươi cười rạng rỡ, nhật tình bước lại một tay đặt lên vai an long nhi, một tay vỗ lên cánh tay giác nói: có được những huynh đệ tốt như thế này, sao phải lo việc lớn không thành chứ? lục tiểu thư tối nay hãy ở lại chỗ ta ăn cơm, hãng phong phải gọi huynh đệ tỉ mũi khắp thôn. Cùng tới tại đại ân đại đức của các vị Lục Kiều Kiều đương nhiên vui mừng Bởi chuyện thôn ôn phường đến giờ Mới xem như có chút manh mối Muốn biết thêm nữa thì phải tiếp tục Đi sâu tìm hiểu Vì vậy cô mau mắn nhận lời mời cơm Của ôn hán phong. Sau đó nói muốn trở về phòng nghỉ ngơi chốc lát Rồi dẫn theo Jack và An Long Nhi Quay trở lại nhà ôn tổ ninh Về phòng mình cô lập tức tìm tẩu thuốc Hút liền mấy hơi Sau mới giải thích cho Jack và An Long Nhi Bí mật của hồng môn cùng hàm ý từng hành động nhỏ nhặt ban nảy, đồng thời dặn đi dặn lại hai người. Chuyện hồng môn có chết cũng không được tiết lộ ra bên ngoài. Bằng không chẳng dẫn triều đền muốn lấy đầu họ, mà người của hồng môn cũng sẽ không tha cho họ. Jack lấy làm lạ hỏi, Kiều Kiều, em biết nhiều chuyện như vậy, em cũng là người của hồng môn ư? Lục Kiều Kiều cười nhạt, giờ chúng ta đang ở thôn ôn phượng, cả cái thôn này đều là người hồng môn, tôi có thể không phải là người hồng môn sao? Kết thúc phần 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.